Thì tầng dịch, hí ha hí hận, thò đầu ra khỏi toilet. Từ vị trí đó, cậu không phát hiện ra hạ vũ đang đứng ở ngay cửa. Chỉ nhìn thấy kỵ Duệ đang ngồi ở trên ghế salon, liền biểu môi hỏi kỵ Duệ Này, anh Duệ tình hình thế nào rồi? Vừa rồi, cậu vốn đang nằm dài ở trên salon, buồn chuyện đến quên cả trời, quên cả đất. Bàn tán với mọi người xem đội trưởng lương Và cái người họ hạ kia Sẽ bắn lửa như thế nào Rồi lại xôn xao suy đáng xem Yêu hận tình thù Của hai người năm đó Lâm ly ra sao Thì ra anh trai nhà họ kể kia Lại lý do Việc xấu ở trong nhà Nên không phơi ra ngoài Để nghe điện thoại của cậu Tùy cậu rất muốn Ở lại hiện trường để đưa tin Nhưng sau khi cân nhắc Vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quá mong manh. Xò đi tính lại, dù không cam lòng, cậu cũng quyết định trốn vào toilet. Tránh khỏi hiện trường, nhưng vẫn đủ gần phong khách, có thể nghe được ít nhiều. Cuối cùng, cậu hiểu được một chuyện. Con mẹ nó, toilet nhà đội trưởng lương, cách âm quá tốt. Cái gì như thế nào? Ôi! Giọng nói của Hà Phủ khiến cho Tần Dịch giật nảy cả người. liếc quanh một vòng cậu mới phát hiện. Không biết Hà Phủ đã đến cách cậu chỉ khoảng cách ba bước chân từ bao giờ nữa. Gã này tuổi mèo hay sao mà đi cũng không phát ra tiếng thế. xếp <cười> hả? Anh vẫn còn ở đây à? Tần Dịch gãi gãi đầu lẩm bẩm. Xem là gần càng già càng cay nhảy. Cậu cũng vẫn còn ở đây à giọng hạ vũ đều đều đáp trả Lúc này tần dịch Mới chợt nhận ra Trần địa ba người đau rồi Sao lại biến thành mình cậu độc chiến như thế này Mẹ kiếp Hai giả kỳ thật không có nghĩ khí mà Đi cũng không thèm gọi cậu một câu Tùy dây thần kinh của cậu Hơi thô rác Phản ứng chậm hơn người thường một chút Nhưng cũng vẫn có cái Gọi là dây thần kinh mà cảm thấy không khí ở trong phòng có vẻ hơi kỳ lạ cậu liếc nhìn sang anh kỷ đang ngồi im lặng ở trên salon rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh băng của người nào đó cậu khẽ rùng mình vậy, vậy, đội trưởng lương tôi đi về trước đây chưa nói xong thì người đã chạy ra tới cửa cậu rời khỏi nhà họ kỷ trong chớp mắt tần dịch vừa đi khuất thì một nhà ba người kia rốt cuộc cũng coi như là có không gian riêng Hạ Vũ bước tới, ngồi đối diện với Kỵ Duệ nói Sau này không được tùy tiện gọi một một không nữa nghe chưa Cái miệng nhỏ nhắn của Kỵ Duệ hơi biểu ra Cậu quay đầu sang một bên, dùng hành động để tỏ rõ sự phản kháng Tùy cậu thông minh hơn người, đôi khi cũng có những ngôn ngữ cự chỉ, già trước tuổi Có khi còn già hơn một người đàn ông trưởng thành Nhưng dù sao, cậu vẫn là một cậu bé Tính tình không thể thoát được Sự trẻ con vốn có Gần 30 năm cuộc đời của Hà Vũ Anh luôn tiếp nhận sự giáo dục Như trong quân ngũ Đối với anh, thì bố chính là cấp trên Lời nói của bố là Mình lệnh, là nhiệm vụ Cho nên, đột ngột phải đứng vào Vị trí của một người bố Tuy trong lòng anh đã tiếp nhận chuyện này Nhưng hành động thì lại không biết phải làm như thế nào mới đúng Vì thế, anh chỉ có thể dựa vào hình tượng người bố ở trong ấn tượng của mình để giáo dục con trai. Dòng điều cũng như đang nói với cấp dưới của mình vậy. Anh đã điều tra qua tư liệu về con trai, biết sinh nhật, nhóm máu, chiều cao, cân nặng của cậu, cũng biết cậu vốn thông minh hơn người. Nhưng anh lại không hề biết, tên nhóc này được di truyền tính cách kiên cường của hạ vũ anh. Nếu càng cư xử mạnh bạo với cậu, thì càng hỏng việc. Thái độ của con, Hà Vũ nhíu đôi mày trầm, khó có khi nào anh nói nhiều như thế. Còn cái từng nghĩ cũng vì cuộc điện thoại của con mà chiếm mất thời gian của người thật sự cần báo án, khiến cho bọn họ không thể gọi được cho cảnh sát không? Kị dè mím môi, cậu biết Hà Vũ nói đúng, cũng biết lần này mình đã đùa quá đáng. Kỵ Lương đứng ở bên cạnh Nhìn hai bố con Trong lòng cô lại có cảm xúc khó hiểu Cô chưa bao giờ tưởng tượng Sẽ được nhìn thấy hình ảnh này Vì từ nhỏ không được ở bên cạnh bố Kỵ Duệ đã từ coi mình là chủ gia đình Cậu chưa bao giờ được cảm nhận Tình yêu của bố Nên lúc này cậu rất bất mãn Có cảm giác muốn chống đối hạ vũ Bất mãn với cái người đột nhiên Xong vào cuộc sống của mẹ con cậu phá vỡ cuộc sống yên ả bình thường của hai mẹ con cậu kia. Hơn nữa, cậu còn chưa thèm tính toán đến chuyện năm đó, người này đã khiến cho kỳ lương đau lòng đến như thế nào. Cậu khẽ cắn môi, hít một hơi rồi trợn trần hai mắt, không dùng dòng điệu giả vờ ngây thơ, khờ dại nữa, mà vô cùng tinh táo, nhìn hạ vỗ. Đúng, cháu biết lần này cháu đã đùa quá trớn, Nhận lỗi không phải là việc quá khó khăn Nhưng chú có tư cách gì mà quảng cháu Dừa vào việc năm đó chú cống hiến cho kỳ tiểu lương một con tinh trùng sao Thôi đi, chú nên thu cái ý thức trách nhiệm đó của chú lại Đem tới chỗ khác mà dùng Kỳ tiểu lương không cần sự thông cảm và trách nhiệm chết tiệt gì đó của chú đâu Hạ vỗ hơi ngạc nhiên Tốc độ đổi sắc mặt của tên nhóc này quả thật rất nhanh Nhưng mà như vậy mới giống con trai của hạ phụ anh chứ. Còn gì nữa, nói tiếp đi. Anh rất muốn nghe xem tên nhóc này oán hận và bất mãn với anh nhiều như thế nào. Đúng, nếu xét về quan hệ huyết thống, thì cháu phải gọi chú là bố, nhưng thật sự xin lỗi, chúng ta không thân thiết gì. kỵ Duệ bình tĩnh nói, Người chịu đau đớn vất vả sinh ra cháu, Là Kỵ Tiểu Lương Người vì gia đình này Muốn cho cháu được ăn ngon mặc đẹp Mà tự biến mình thành một người phụ nữ nam tính Là Kỵ Tiểu Lương Khi cháu bị ốm, sốt cao Mãi không giảm Người luôn ngồi ở bên giường thức không ngủ Cũng là Kỵ Tiểu Lương Còn chú thì sao Xin hỏi Ngài Hạ Lúc đó Ngài đang ở đâu Hạ phủ trầm mặt không nói gì Trên mặt cũng không bộc lộ ra cảm xúc Khiến cho người ta không đoán được suy nghĩ Ở trong đầu anh Nhưng Kỵ Duệ cũng lười đoán Cậu chỉ tiếp xúc Rồi bây giờ cậu tiếp tục nói Cho hết tất cả những suy nghĩ của mình Đối với Hạ vũ. Hạ vũ Chú nghe cho rõ Cháu là Kỵ Duệ Cả đời này cháu mang họ kỹ Và cũng chỉ có thể là họ kỹ Kỵ Duệ nhìn anh Nói thật cháu không thích chú, cực kỳ không thích. chú không có tư cách là người đàn ông của kỵ tiểu lương, chú không xứng với kỵ tiểu lương. kỵ duệ đứng lên đi tới cửa mở cửa ra, muộn rồi mời ngài hạ về đi, trực tiếp tiện khách. hà vũ đứng lên nhìn người phụ nữ đứng ở bên cạnh đang bị những câu nói của kỵ duệ làm cho cảm động đến quên hết tất cả kia, rồi cũng không nói gì nữa. Lặng lặng bước ra cửa Ngày khi cánh cửa đang chuẩn bị đóng Thì hạ vũ chặn lại Cuối người nhìn cậu nhóc thấp hơn mình Tới nửa thân người Rồi nói Còn giỏi lắm Rồi xoay người rời đi Cháu có giỏi hay không Cũng không cần chú phải nói Kỵ vệ đóng âm cửa lại Sau đó cả người vòng tay ấm áp quen thuộc Bị một ai đó ôm chặt lấy Kỳ tiểu lương Mẹ làm gì thế Kỳ duệ trừng mắt như người phụ nữ đang ngồi sợm xuống Chôn đầu và ngực của mình Anh duệ vệ... Kỳ lương ngẩn đầu Ánh mắt tràn ngập sự xúc động Đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu Hôn mạnh vào mặt cậu Tên nhóc này đúng là con trai ruột của cô mà Cảm động chết mất thôi Khỉ thật Kỳ tiểu lương mẹ hồi xuân đấy à? Kỵ duệ ra sức dạy dùa muốn thoát khỏi vòng tay của cô, tránh xa con ra một chút. mẹ đúng là điên khùng mà. con con, con còn phải đi làm bài tập nữa. Sau khi nói xong, cậu nhanh chân chạy lên tầng, đóng ầm cửa phòng lại. sờ sờ nơi vừa bị Kỵ Tiểu Lương hôn mạnh, rồi bị môi, giọng điệu mang đầy vẻ khinh thường. Kỵ Tiểu Lương là cô nàng ngốc nghếch. nói vậy nhưng khóe miệng cậu lại khẽ nhích lên dưới nhà, cây Tiêu Lương nhìn vòng tay trống rỗng, ngẩn người rồi khẽ nở một nụ cười tươi. Làm bài tập cái quá gì chứ? <cười> Con trai của cô lại biết hẹn thông rồi.